Bạn đang nghe chuyên mục Chuyện đêm khuya được phát sóng vào 23 giờ các ngày trong tuần. Các bạn đã từng nghe về chuyện ma nhập ở quanh ta chưa? Những câu chuyện về những hành động, những cái chết bí không rõ nguyên nhân Mọi người không tìm ra lời giải, chỉ đổ tại là do ma nhập. Vậy ma nhập là gì? Nó xảy ra xung quanh chúng ta như thế nào? Và sau đây, xin gửi đến các bạn một câu chuyện có thật ở một vùng quê hẻo lánh của bạn A Dũng 88 Câu chuyện mang tên Cái sân, cây chuối và thằng cu Giọng đọc Nguyễn Thành Ông bố Hà trước đây là địa chủ Nhưng giúp cách mạng Nên được giữ lại ít ruộng Hà thì chẳng nhớ là rộng bao nhiêu Nhưng hồi nhỏ chơi trong cái sân sau nhà Thì cứ phải gọi là thỏa thích Còn nít cặp Hồi đầu năm 99 Tam quan có đợt bão Ông bà ngoại hà tính thương người Dựng thêm mấy cái tròi cho dân tứ phương vào lúc Nói là tròi thế thôi Chứ chắc lắm Hè về quê hai ba đứa Bắt ghế đu lên xà chơi Mà vẫn còn chẳng thấm vào đâu Cũng vào năm ấy Gia đình Hà xảy ra một số chuyện Đầu tiên là anh cu liêm Con cậu cả đàn học lớp 8 Liên tục 5-6 hôm bỏ nhà đi thâu đêm Đến sáng mới về Mà về tới nhà thì ngồi hôi thối sọc lên không ngời nổi Mà cũng không chịu tắm rửa Cứ chui vào trong giường làm ly bì Đến gần tối mới tỉnh Mà cũng lạ Anh cu ngủ say như chết Nếu không phải tim còn đập Ngực phập phòng Thì ai cũng nghĩ là anh chết rồi Đến mức cậu mợ lôi ra ngoài lột trần dội nước cho bớt thối Anh cũng không tỉnh Cả nhà ai cũng nghi ngờ Đêm thứ sáu Anh cô liêm bỏ nhà đi Cậu cả đeo trên cổ chuỗi hạt Cầm theo cái dựa mò theo Đến sáng anh cu về nhà Vẫn bộ dạng hôi thối đó Nhưng tuyệt không thấy cậu cả đâu Mọi người ráo rác đi tìm Thì thấy cậu nằm úp mặt trên cái bãi phân trâu Gần bụi tre đầu làm Trên tay cầm chuỗi hạt bị đứt Và cây rửa có dính máu Mọi người dìu cậu về nhà Cậu khoát tay Tào tự đi được Rồi siêu phẹo bước đi Vẽ đến nhà thấy anh cu liêm Đột nhiên cậu ré lên Rồi lao tới bóp cổ Cậu hai, cậu ba hoảng hồn Rằng cậu ra Một lúc lâu mới yên Cậu cứ ngồi nhìn chăm chăm anh cu liêm Miệng cắn đến tué máu Ăn uống ngủ nghỉ gì Cậu cũng không rời mắt khỏi anh cu Không rời một giây ngừng nói về gia đình cậu cả quay lại với cái sân. Từ ngày gia đình cậu cả có biến, chẳng đứa nào dám bén mảng đến chơi. Gia đình cũng bận túi bụi, vườn tược cứ vứt đấy. Bây giờ bạn bị lắm, vườn nhà mình cứ để đấy, cũng chả mất gì đâu mà sợ. Cậu hai bảo thế. Bẵng đi gần tháng, cỏ mọc lan tới tận sân trong. Đó là vào giữa tháng 7 Đang đợt hè oi bức Người ta ngủ hiếm khi đóng cửa Quê mà Chó thì nhà nào cũng nuôi một hai con Đồ đạc chẳng có nhiều Cứu toàn ra cho mát mẻ Như thường lệ Tầm 9 giờ đêm Là nhà ngoại hà tắt đèn Đêm này Hai cậu phải thức canh cậu cả Với anh cu liêng Nên ở bên giam trái Ông nội hà ngồi uống trà châm thuốc lào ở gian sảnh Ông thường ngủ luôn ở đấy Còn cánh đàn bà tập trung về gian phải Kể chuyện, tán chơi bài đủ kiệt Sắc trời cũng về khuya Có tiếng chó chu dài dài ở phía xa Người ta bảo nửa đêm chó chu là có ma Mỡ cả nằm chăn chọc nãy giờ không ngủ được Phần thì lo cho chồng, cho con Phần thì mệt quá Cả ngày quần quật con gì Nghe thấy tiếng chó chu mà giật thoát người, rúc vào trong chăn Bỗng mỡ lặng hời Có cái cảm giác như ai ở phía sau mình Mỡ lật chăn ra nhìn cửa sổ thì chẳng có ai Lại nằm xuống Vẫn cái cảm giác ấy Cái cảm giác rất ứng nghiệm của người phụ nữ khi có ai nhìn chầm chằm vào mình. Tiếng chó chẳng biết từ bao giờ im bằng. Nhưng cái cảm giác ấy vẫn ám ảnh mợ cả. Dài dẳng biết không thôi. Mỡ sợ quá, chẳng biết làm gì. Mỡ quay sang mợ hai, mỡ thét lên thành tiếng hãi hùng. Hai đang nhìn mợ chân chân. Mợ cả tung mền chạy ra khỏi giường, nép vào góc tường sát cửa sổ. Mợ hai vẫn nhìn mợ một cách quái dị, không chớp mắt. Trật mợ cả cảm thấy cái ánh mắt vô hồn mợ to ấy không phải nhìn mợ mà là nhìn ra cửa sổ. Cái cảm giác giận gắt lại trở lại, mợ cả lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại. Mỡ giặt thoát người khi thấy bóng người ngoài cửa sổ đang đứng ở giữa sân Nhìn mình và cười Biết là gặp ma Mỡ cả lập tức ngồi xuống lấy nước tiểu vút lên mặt Vẩy vẩy ra xung quanh Vẩy cả lên người mỡ hai nữa Chỉ thấy mỡ hai dùng mình rồi nhắm mắt Có cơn gió lửa Rồi yếp Mọi thứ trở lại bình thường Thế nhưng mỡ cả không ngủ được Mọi người nơi góc giường, hết nhìn cửa sổ lại nhìn mẹ hai. Sáng hôm sau, mẹ hai không tỉnh dậy nữa. Bác sĩ bảo mợ trúng gió. Về nhà mợ cả kể lại cho cả nhà nghe. Ông ngoại mặt tối sầm, đi vào bàn nhà thờ, thắp lên nhang và cúng vái gì đấy. Lát sau người ta thấy ông bưng nguyên cái lư hương, rải cát vàng khắp cả cái sân. Đám tang mợ hai tổ chức nhỏ Chỉ có gia đình Và vài người thân thiết trong xóm đi đưa Đợt đấy Hà cũng về Hè mà Về thăm ông bà Ai biết đâu mới về đến nhà Hà đã phải đưa tang Mợ hai lúc còn sống Thương Hà lắm Mợ có cả bộ chuyện hét man Về nhà chơi Cứ đến tối là mợ lại lấy chuyện ra đọc cho Hà nghe Nghe đến mức thuộc lòng Mợ còn mua kẹo, mua bánh Thái dừa cho Hà ăn Hà áo quan xuống Ai cũng khóc Mợ hai ăn ở rất được lòng người Cả ông ngoại cũng chảy nước mắt Nhưng tuyệt không ai gào khóc Bên ngoại Hà là vậy Bình tĩnh Đến mức nhìn vào giống như cục đá vậy Đến lúc ném đất xuống Thì đột nhiên có con rắn bò vào huyệt Nằm trên quan tài mợ hai Ngóc đầu lên khè khè Thằng Cô con cậu hai mới được hai tuổi Chợt u ớ Mọi người sững sờ Lấp đất, đất Ông ngoại hét lên Rồi lao vào giật cái sảng trên tay cậu hai Xúc đất vào huyệt Cho đến khi huyệt được nấp xong Ông ngoại bảo Thấy rắn bò ra khỏi nhà là vận đi Rắn bò vào nhà là hạng đến Chỉ vô thanh vô tức Thấy rắn trong nhà Thì khi đấy hãy phóng sinh Mới là đại vận Ông còn dặn đi dặn lại mọi người Biết lại trong gia phả Mộ mợ hai tuyệt không được rời đi Hay đào bới tránh gây động về sau Hai ngày sau khi đám ma mợ hai Mỡ cả đang ngồi nhặt rau với bà ngoại ở giữa sân chợt có một người đàn bà chống gậy bước vào Tưởng là ăn xin Mỡ bước ra rúi vào tay bà vài nghìn Bà già ngước lên điện Cầm gậy gõ một cái lên đầu mợ, Rồi đi vào sân Ngó quanh ngó quất Bà cắm cây gậy ở mấy cái tròi rực tạm Rồi chỉ cây chuối nằm ngoài rìa sân Bảo với mợ. Rời cây chuối sang bên kia Nói đoạn Bà đưa cho mợ ba tờ giấy Dặn trước nửa đêm Phải rời xong cây chuối Dán ba tờ giấy trên ngọn Giữa thân và dưới gốc Bà nói với mợ cả rất nhiều Là nhà này có vong Còn phải dỡ mấy cái nhà đi Lập đàn cúng ở đó mới mong được yên Nói xong bà quay lưng đi một mạch Dưới sự hướng dẫn của mợ cả Chiều tối hôm đó Cậu hai, cậu ba Và ông ngoại cũng gọi cả ông ba trên quy nhân về Họ đã rời xong cây chuối Và giật đổ mấy cái tròi Khiến người ta liên tưởng đến anh cu liêm Là gốc cây chuối Buồn đất Phân Dồn lại rất hôi thối Giật mình hơn Là có mấy hạt mân côi Giống cái chuỗi hạt mà cậu cả mang đi đêm đó Tầm 7 giờ thì ông ba đến Vừa vào đến nhà ông nghiêm trọng Anh chị làm sao mà để nặng vía thế này Ông ba Tiên thật là ông ba Hinh Ông là em của bà ngoại Bây giờ đang là kỳ thủ số 1, số 2 cờ tướng ở Bình Định. Hồi nhỏ ông có đi theo cụ Dương Khả, thầy dạy vua Bảo Đại, rồi còn học được thuật tướng số. Sau này ông Bảo theo nghiệp này nặng lắm Chuyển sang làm vỗ. Đến tầm nửa đêm, ông bà cũng xong, mọi người quay về sân ngồi chơi. Được nửa tiếng, bốc ông bà dùng mình chạy ra ngoài sân, chỗ cây chuối. Đến nơi thì khoảng hồn Cây chuối và đàn cúng tự nhiên bốc chảy Kèm theo tiếng khóc ghê giận Ở trong này anh cu liêm cũng khóc Cậu cả thì cười tha hà Thà với mợ cả Mợ ba ngồi cạnh mà giận gáy Khóc cười đến sáng Thì cả cậu cả với anh cu Lăn đồng ra ngủ đến chiều mới dậy Ai hỏi gì về đêm hôm đó Cũng ngơ ngát Ông ba bảo chúng nó bị nhập Có nhớ gì đâu mà hỏi Ông còn dặn ông ngoại mời sư thầy về tụng kinh Để tâm thanh tịch Cũng là trừ bớt toán khí trong nhà Ông ngoại mời sư phụ về tụng kinh 7 ngày liền Sau đó gia đình Hà phát hiện ra một cái hũ cho Ở dưới gốc cây chuối cháy họ lại mấy người từng ở tròi canh tránh bão mới biết Trong số những người về tránh bão ở nhà Hà Có người chết ở đấy Sợ to chuyện Những người còn lại lén hỏa thiêu rồi đem cho chôn dưới gốc trời. Ông bà nghe chỉ bảo làm ơn mắc oán. Sư cô thì nói nhà này có lắm vong nhưng trừ được hai cái hung nhất không phải lo gì nữa. Còn việc mợ hai mất là do đêm đó bị nhập vào người, nữ mang mạch âm bị nhập phải từ từ mà đuổi, mở cả hát nước úy vào người. Khiến cho con ma và cả hồn mợ hai bị đẩy ra khỏi thân Vì chuyện này mà mợ cả khóc mãi Nhưng mà mợ hai rất linh Nhà mợ mà sau này gia đình bên ngoài tránh được nhiều khiếp Câu chuyện nhà Hà thế là xong Nhưng từ đây Một loạt chuyện kỳ dị liên tiếp xảy ra trong láng Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau cuối cùng chúc các bạn ngủ ngon và đừng quên lắng nghe chuyên mục chuyện đêm khuya vào 23 giờ các ngày trong tuần